các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hải à, em ngồi đây với Quyên một mình được rồi. Anh có cần gặp gỡ cô nào thì cứ việc tự nhiên, đừng có bận tâm đến em. Tới hôm nay em vui lắm. Mà Hồng vui thật, gặp ai cũng nói cười thoải mái, cố che giấu nỗi sầu sâu kín trong lòng để không làm hỏng bữa tiệc của Quyên. Nàng không ngờ mình uống nhiều rượu như vậy, tuy chỉ là rượu pha nước ngọt Liều lượng không đáng kể Nhưng với một người chưa uống bao giờ Thì như vậy cũng là nhiều lắm rồi Trên sân khấu Bạn bè vừa đẩy Phương lên hát bài giã từ dĩ vãng Hải lại kéo tay Hồng Mời ra sàn nhảy Hồng cười ngần ngại Nhưng Hải cứ lôi ra và bảo Em ra với anh cho con Quyên nó vui Nó bận thằng kép của nó Nên nó mới giao em cho anh Anh lơ là với em Nó sẽ cằn nhằn anh chưa biết đến bao giờ mới thôi Thế là Hồng lại theo Hải ra thực tập. Điệu xì lô, điệu nhạc mà Hải thích nhất bởi được ôm sát các cô trong cánh tay. Hết bài hát, hai người đứng lại vỗ tay khen ngợi Phương. Phương từ sân khấu hớ nở bước xuống và bảo Hồng. Ê, chừng nào muốn về, nói tao nha mày. Hải vội gạt đi. Cuộc vui mới bắt đầu sao lại nói chuyện về. Hồng quay sang khen Phương hát hay, rồi trở lại bàn. Hải lấy ly nước mới cho Hồng. Lần này là 7-Up pha với Hennessy 8 trông đẹp mắt hơn. Hồng đỡ lấy, uống một ngụm lớn và thấy rõ là ngon hơn coca. Không biết rượu nóng hay trời nóng, làm nàng oi bức phải cởi luôn jacket, máng lên thành ghế. Một lúc sau, Hồng vào washroom, đứng nhìn mình trong tấm gương lớn. Nàng thấy mắt mình mờ hẳn đi, nhìn một hóa hai và mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán và trên cổ. Một cô bạn cũng vừa đẩy cửa bước vào, Hồng gượng cười bảo: à, không ngờ hôm nay uống rượu nhiều quá, ồ, còn quên Hải Con bạn cùng lớp lạnh lùng nhìn Hồng không nói, đó là Trang, người yêu cũ của Hải mới bị Hải bỏ rơi mấy tháng nay. Trong phòng tiệc hôm nay chẳng phải chỉ riêng mình Trang Ít lắm cũng có đến ba cô từng lên giường với Hải, rồi sau đó Hải chia tay. Nhưng Trang là người cuối cùng, nên giờ này vẫn còn đau xót, luyến lưu. Từ lúc Hồng bước vào, Trang đã ngứa mắt theo dõi Hồng và Hải thân mật bên nhau. Muốn chửi một câu mà chưa có dịp, thì may quá tình cờ gặp riêng Hồng. Và chính Hồng gợi chuyện, Trang hầm hầm nói. Hồi nào tới giờ tao cứ tưởng mày là đứa nghiêm túc, té ra còn cả trớn hơn tao nữa. Người yêu mới chết có mấy tháng nhà vào anh Hải. Hồng chớp mắt nhìn Trang, dù đang nửa tỉnh nửa say mà Hồng vẫn thấy uất nghẹn trong lòng, bởi Hồng chưa bao giờ để ý đến loại đàn ông lêu lổng như Hải. Dưới mắt nàng, Hải không đáng xách dép cho toàn. Chẳng qua vì Hải là anh của Quyên nên Hồng mới phải giữ thái độ thân thiện cho vui bữa tiệc sinh nhật của bạn mình mà thôi. Và bây giờ bị Trang mạt sát, Hồng cũng vẫn phải nhịn bởi không muốn gây gỗ hoặc phân trần vì sợ làm Quyên buồn. Trang nói xong mở cửa buồn toilet bước vô và giận dữ đóng sập cửa lại. Hồng lào đảo bước ra, trở lại chỗ cũ. Đám bạn đang gieo họ vang dội sau khi Quyên cắt bánh sinh nhật, cái bánh tròn 3 tầng nhà hàng tặng cho Quyên. Họ tặng chẳng phải vì yêu thương Quyên, mà vì nể ông bố của nàng, những chai champagne, Vội vã khui ra, nổ lốp bốp, hòa lẫn trong tiếng hát đồng ca bài Happy Birthday. Hải bưng đĩa bánh và ly champagne đến cho Hồng. Trên sân khấu, người yêu của Quyên tay cầm micro tay nâng ly rượu nói lớn. Xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly. Chúc mừng sinh nhật của Lệ Quyên. Nâng ly nhưng phải uống cạn. Nào, tôi đếm nghe không? One, two, three. Mọi người lại gieo hò. Rồi nhất loạt làm theo lời khải Hồng không từ chối được Cũng uống gần hết ly champagne Hải mới trao cho nàng Giữa tiếng nhạc rộn rã Và tiếng cười đùa của bằng hiểu Hồng cầm ly rượu xoay xoay trong tay Bỗng dưng nước mắt trào ra Vì nhớ đến toạn Người xưa thường bảo uống rượu tiêu sầu Nhưng Hồng thấy rõ Càng uống càng buồn hơn Nàng những mắt nhìn vào ly champagne Màu vàng óng ánh Chỉ còn khoảng 1/3 ba Và lần đầu tiên Nàng hiểu hết ý nghĩa của hai câu thơ Thoáng hiện em về trong đáy cốc Nói cười như chuyện một đêm mơ Thấy mặt Hồng buồn Hải ân cần hỏi Sinh nhật của em là ngày nào? Hồng cười hỏi lại <cười> Anh hỏi đây làm gì? Em em trả tổ chức tiệc sinh nhật bao giờ? Vừa nói Hồng vừa nhìn lên sân khấu quên đứng bên cạnh Khải Khải buông đàn Cầm cái muỗng nhỏ Múc bánh